Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phột đát rồi thầm suy đoán Nhà chắc cũng thuộc dạng có tiền Y phục rất có đầu tư Cô liền nhìn vào tay áo của ông ấy Chỗ tay có thêu một chữ từ Cô liền nhớ tới cảnh Cậu con trai dưới sông lúc nãy Cậu ấy giơ tay để cho cô Cái mảnh vải Không thấy tay áo có chữ từ Mà nghe nói nhà họ từ bị mất Một người con trai trẻ Chẳng lẽ là cậu ta Còn đây là phụ thân cô liền hiểu ra rồi nói ngay ta là người nhà họ hoàng cô kéo tà áo lên rồi chìt tay ông thấy chữ hoàng ở đây không ông ấy nhìn một lát rồi suy nghĩ mượn hơi nhà họ hoàng bậy bạ cũng có thể ra oai là có thật không sai một chút nào cô nhân cơ hội đó liền nói ta nghĩ con trai của ông không phải là tường đá này đâu nghe anh nói hàm hồ gì vậy đương nhiên con trai của ta không phải tường đá này lúc nó chết tay của nó cầm tường đá này cho nên ta mới lấy đi thở Làm sao con trai ta lại là tường đá này được chứ Chẳng có lý nào nó lại là con ếch Lúc chết đã cầm Ông còn đem đi thở sao Ông có biết là tất cả những đồ dưới đáy sông Đều mất đi thần khí rồi không Có khi nó là một con quỷ Bị chấn hồn ở dưới Vô tình dẫn dụ con của ông mò xuống Làm cậu ấy chết đuối cũng không có chừng Vậy cho nên ông còn thở Chẳng lẽ ông không biết từ khi con trai của ông mất Thì khúc sông này đã trở nên đáng sợ, Toàn là thiếu nữ chưa chồng chết trẻ không phải là ông nghĩ con mình làm chứ ông còn giữ khư khư nó lại sẽ có thêm người chết ông mau đưa tôi đập nát nó đi cô đừng có mà điên khùng nếu không phải con của tôi cầm lên thì tôi đã không thở thầy bói nói phải cầm theo nó vì sợ hồn phách bị sóng đánh trôi mới cầm lấy nó để nương tựa vào cô là ai mà tôi phải tin lời của cô ăn nói hàm hồ sằng bậy tuy ăn nói sằng bậy sao ông có thấy ai thờ người thân mà thờ ngoài bờ sông không không lạnh lẽo cô đơn sao? ai thờ thần mà đi thờ thịt tươi sống bao giờ? chỉ có là quỷ mà thôi. cô ông ấy tức giận chỉ tay vào mặt của cô. lúc ấy cô chợt quay qua nhìn xuống dòng sông, cô thấy có mấy cái đầu nổi lên, tóc bay phất phơ ở trong nước. cô chợt không nghĩ được điều gì nữa, chỉ tay xuống sông rồi nói: mau cứu người đi, còn ách tinh này nó kéo người ta xuống rồi. Mọi người anh ấy đều quay lại nhìn về phía ngón tay của cô chị Mặt của họ khó hiểu quay lại nhìn cô rồi nói Cô ấy bị điên mất rồi Họ vừa nói xong thì cô liền thấy những cái đầu đó phụp xuống Như có ai đó lôi mạnh xuống vậy Một người rồi hai người Tại sao mọi người ở đây đều không thấy Làm sao đây Cô quay qua ông từ chợt cẩn trọng nói như đe dọa vừa dọa nạt ông ấy Ông nghe đây, con trai của ông bây giờ vẫn còn ở dưới sông và nó bị một con ếch tình bắt giữ. Nó là người đã bắt lấy mấy cô gái dạo gần đây. Con trai của ông không hề làm gì cả. Lúc nãy cậu ấy còn cứu tôi. Tôi còn thấy trên tay áo của cậu ấy có thêu một chữ từ Gần đó còn có một chữ ân. Nếu tôi nói láo ông có thể giết tôi. Nhưng nếu ông không tin thì sẽ có rất nhiều người sẽ là nạn nhân tiếp theo đó. Và con trai của ông là một trong số đó Cô vừa nói vừa thở gấp Sau đó nhận cơ hội ông từ đang bị kích động bởi lời nói của cô Cô liền chộp lấy cái tượng rồi một phát đập xuống đất Nhưng tại sao nó lại chẳng bị vỡ Cô chạy lại và cầm lên Đập mấy cái nữa vào đá mà nó vẫn không sao cả Cô chợt nhớ tới lúc ở dưới đáy sông Cô đã đạp vào đầu của con ếch kia Kết quả là tượng của nó bị vỡ. Bây giờ chẳng nhẽ muốn đạp nó lại phải nhảy xuống sông. Nếu không tìm được nó có phải chết oan mạng hay không? Cô nuốt nước bọt rồi nhìn chằm chằm vào bức tượng. Quay mặt lại thì ông từ tiến lại định giật bức tượng đó. Cô liền cắn răng một cái rồi nhắm mắt lại. Cô nghĩ về bà hậu. Bà ấy chắc chắn sẽ biết cô gặp kiếp nạn này. Cô hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng. Bà hậu xin hãy giúp tôi Lúc ấy tấm vải trên chân của cô lúc này đã nóng lên Nó làm cho cô nóng theo Sau đó cô dùng hết sức rồi đạp vào cái tường đá đó Một là gãy chân Hai là cứu được mấy mạng người Cả cậu con trai đã giúp cô nữa Cô có gãy chân thì cũng đáng Thế mà trong giây phút ấy cô lại đạp lên nó thế mà mắt già đã thấy ông từ tức tối quỳ xuống rồi hất chân của cô lên ông ấy gom đống đất đá đó lên rồi tức giận nói cô bị điên rồi người đâu bắt cô ấy lại vừa nói xong thì dưới sông đã nổi lên một... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.